Chương trở í Diêm liều đi Hy y gật gật t đầu, đỡ r về phòng về phần liêu thịnh an ha ha tuy rằng là đại cứu tử nhưng đến cùng là cái nam nhân cho nên tự gánh vắp đi liêu thịnh an tâm thiện mệnh gvg không nghĩ nói chuyện gvg ba người rời đi thời khinh khinh cùng thời chi hành đỡ quý mặc nôn trở về phòng kỳ thật này hành động hoàn toàn không tất yếu quý mặc nôn một cái thuấn di có thể làm được nhưng ở nhà có thể không dùng này dị năng vẫn là không cần bằng không thời gian dài quá hình thành thói quen ngược lại hội gia tăng lẫn nhau tâm cùng tâm trong lúc đó khoảng cách thời khinh khinh nói các ngươi đây là gặp được cái gì thế nào thương nặng như vậy quý mặc nôn nay thực lực nàng vẫn là biết được lại vô luận như thế nào cũng không thể lý giải sẽ làm bị thương thành như vậy quý mặc nôn nói trở về trên đường gặp được k i ế n dương nàng dùng kia quỷ dị dị năng triệu tập rất nhiều biến dị tang thi đơn giản tự thuật hạ quá trình quý mặc nôn cũng nói chính mình lo lắng ta phát hiện n à y biến dị tang thi bắt đầu có thể nói hơn nữa tư duy l o d i p càng ngày càng tiếp cận nhân loại bọn họ có phải hay không thức tỉnh rồi thân là nhân trí nhớ hắn cũng là đang nghe đến trong đó một cái biến dị tang thi ở kêu một cái khác biến dị tang thi tên của tài có này hoài nghi thời khinh khinh trong lòng lột bột một tiếng xem ra nữ chủ khải trí đ a n luyện chế thành công này tuyệt bích ngoại quả a quả thực không cho nàng đường sống trở lại phòng thời khinh khinh cùng thời chi hành thật lâu không nói chuyện hai người đều là túi bà vai không có gì khí lực bộ dáng quý mặc nôn nhữ mi như thế nào thời khinh khinh cùng thời chi hành cho nhau nhìn thoáng qua từ thời khinh khinh nói luyện đan bên trong có cái tên là khải trí đan đan phương có thể mở ra linh chi ở dị giới thời khanh cùng yến trần trong thế giới đó là dùng để cấp linh t h ú khai trí nhường linh thu càng thêm nhân tính hóa hiện tại ngươi nói cái loại này tình huống không bài trừ hiến dương chính mình nghiên cứu khải trí đan cấp này biến dị t ă n g thi dùng sau đó dùng này đan dược khống chế bọn họ hơn nữa vương giả tinh thần hệ dị năng nữ chủ quả thực vô địch thời khinh khinh ôm mặt mình tổng cảm giác chính mình mạng nhỏ sợ là không bảo đảm nữ chủ khai quải chạy đến loại trình độ này nàng lúc trước nói muốn giết nữ chủ hoàn thành lịch tập trong lời nói quả thực giống như là cái chê cười thời khinh khinh cười khổ ôm chặt con thời chi hành lý giải thời khinh khinh cái loại này cảm giác vô lực còn có đôi mặt đối thủ cường đại lại làm cái gì đều như là ở dãy rủa cảm giác hắn lại như thế nào không thể lý giải mẹ tiểu hành sẽ luôn luôn ở bên người ngươi sống hay chết đều không quan hệ chỉ muốn cùng mẹ ở cùng nhau là tốt rồi ân thời khinh khinh hốc mắt đỏ bừng ôm thời chi hành g ắ t gao quý mặc ngôn hắn đây là bị không nhìn thôi còn không nhìn như vậy c h i t đ ể này mẫu tử lượng đến cùng có hay không thấy hắn a uy có ta ở đây sẽ không cho các người gặp chuyện không may quý mặc nôn một tay lấy hai cái ôm vào trong lòng một nhà ba người hoa ở cùng nhau ai cũng không có nói nữa giờ phút này chỉ cần làm bạn lẫn nhau thì tốt rồi thật lâu thời khinh khinh đánh vỡ trầm mặc nám cảm nếu có chút chuyện lạ nói a mặc nhìn nhìn nhân gia thiên mệnh c h i nữ nhiều lợi hại hiện tại ta có chút tin tưởng ngươi không phải thiên mệnh con thời chi hành cái hiểu cái không nhưng cũng là gật đầu ừ ừ ba ba hảo nhược nhược gà hai chữ hắn ngượng ngùng nói ra em lần này ba ba bị thương trở về nhường luôn luôn ở trong lòng hắn bị vây thần đàn ba ba từ phía trên đi rồi xuống dưới nhường hắn biết được ba ba kỳ thật cũng là cái sinh động nhân cũng không là chuyện gì đều có thể làm được đến học bi lpli đ ó i ồ